Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắp như hiện lên linh tính, rung lắc một cách dữ rồi Lão Hà không có trần trừ thêm một giây phút nào nữa Lập tức vung cao tay và đánh tới Con tà lúc này không thể tránh né được nữa Chỉ có thể dơ tay mà chống đỡ Ấy vậy nhưng chỉ một kích này Của Lão Hà đã đánh cho nó hồn phi phách tán Hóa thành muôn vạn mảnh vỡ vụn Ở đằng sau, bố con của Lão Toàn Cũng đã đào sâu xuống ba tức đất, đất. Lúc này bên dưới cũng hiện ra một cái quan tài đắp mộc nát. Bố con nó hãi lắm, vội cậy nắp quan tài kia ra thì bên trong là một bộ hài cốt đang co quắp, đang đội một cái nón rách đã tà tơi. Điều kỳ dị hơn là ở bên cạnh quan tài lại chính là đứa con gái của lão Toản, miệng thì vẫn đang ngậm cái mảnh kim loại mà Lao Hà đã ban tặng lúc trước. Sau đợt ấy, thì nhà của lão Toản cũng đã bỏ hẳn cái nghề đồ tể. Nghe lão Hà nói thì chính là vì nhà lão toàn đã giết thịt quá nhiều, những thứ máu huyết chảy ra dãnh lại bị cái vong ở dưới mộ đất kia dùng để tu luyện, thế nên mới nhanh chóng có thể thành tinh như vậy được. Đúng như người xưa đã nói rằng, cái họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Kết thúc cái hạn của làng, lão Hà cũng đã rời đi trong cái sự yên ắng. Thế nhưng lão chắc chắn rồi đây cũng sẽ phải quay trở lại. Thế nhưng, có lẽ sẽ không phải là tại thời điểm bây giờ. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề